Chuyện mỹ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy fan Nghe phần mới nhất tại hai mươi 321 kiêu ngạo chờ đợi xôn sao Nghệ Phong nói một câu, nhất thời làm cho bốn phía cổ lên Ánh mắt chân chối nhìn Nghệ Phong trong mắt tràn đầy kinh hãi Mà đám người Hoa Hạ Ban vây quanh Nghệ Phong trong nháy mắt liền rút lui hai bước ra sau Liếc mắt nhìn Vinh Mục đã bất tỉnh trong đám máu trong lòng bọn họ hoảng sợ vô cùng Nghệ Phong tên này rất quen tai Nghĩ đến có lẽ không có thành viên nào của Hoa Hạ Ban không biết cái tên này Chính là chủ nhân của cái tên này Phế đi hai hổ trong ngũ hổ Cũng là chủ nhân của cái tên này Làm cho toàn bộ thành viên của Hoa Hạ Ban phải cầu khẩn để không gặp hắn Thế nhưng bọn họ lại không ngờ Ngày hôm nay sẽ chủ động trêu chọc tên ác ma này Trời ạ Hắn trình là nghệ phong sao Chính là nghệ phong chặt đứt tay của hai hương để cổ lạ Trách không được thủ đoạn tàn nhẫn như vậy Không nghĩ người đã găm bốn chiếc đũa vào tay người ta Chập chập Tiểu tử vinh một ngày cũng là không có mắt a chọc ai không chọc, hết lần này tới lần khác lại chọc phải tên ác ma nghệ phong này. Hai tử đáng thương, nghĩ đến độ căm thù của nghệ phong đối với hoa hạ ban. Hắc hắc, có trò hay để xem. Chập chập, lần trước nghệ phong một lần phế đi hơn 10 người hoa hạ ban, lần này lẽ nào muốn phế đi toàn bộ. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, hình như không chút nào ảnh hưởng đến Nghệ Phong, Nghệ Phong ngồi xuống, gảy gảy móng tay, không chút quan tâm đến đám người Hoa Hạ Ban đang hoảng sợ nhìn mình. Theo thời gian trôi qua, thành viên của Hoa Hạ Ban chạy đến ngày càng nhiều. Những thành viên không biết tình huống khi nhìn thấy Vinh Mục bị găm vào bốn đôi đũa hôn mê trong vũng máu, bọn họ đã rút kiếm ra muốn cho Nghệ Phong vài nhát. Chỉ là khi người bên cạnh kéo, nói cho hắn biết người trước mặt là ai Bọn họ đều kinh hãi lui về sau hai bước, cũng không dám tiếp cận nghệ phong Cũng không bao lâu, bốn phía quanh nghệ phong càng lúc càng nhiều người, vây quanh nghệ phong tầm tầm Có lẽ nghệ phong đợi đến phát mỏi, hắn đứng lên làm canh vạn lưng Động tác như vậy, làm cho mọi người xung quanh đều lui lại hai bước Dấm lên chân của những người đứng sau Thượng quan Vũ Phượng nhìn tư thái lười nhắc vặn vặn thắt lưng của Nghệ Phong Lại nhìn mười người vây quanh Nghệ Phong trong mắt bọn họ có chút kích thích Thế nhưng lại không dám rời đi Tư thái như vậy làm cho sắc mặt thượng quan Vũ Phượng lần nữa trắng thêm vài phần Nhiều người như vậy lại không có ai dám đụng vào Nghệ Phong Điều này không nghi ngờ chính là tô đậm sáng vẻ kiêu ngạo của Nghệ Phong Chỉ có một người lặng lặng đứng tại chỗ, lại làm cho đám người vây bắt xung quanh phải kinh hãi, đây là khí thế mà chỉ cường giả mới có. Thượng quan Vũ Phượng nhìn thân thể có chút đơn bạc của nghệ phong trên mặt càng thêm trắng bệnh Nguyên bản là phu quân của mình, lại chỉ vì mình trông nhầm, mà đã triệt để đối lập. Hối hận sao? Bạch Hàn Tuyết thấy thân thể thượng quan Vũ Phượng lung lay sắp đổ liền đỡ lấy nàng thảm nhiên nói Thượng quan vũ phượng cười khổ vài tiếng Tuy rằng không trả lời câu hỏi của mạch hàn tuyết Thế nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được đáy lòng thượng quan vũ phượng làm sao không chua xót đau khổ Nếu như hiện tại ngươi chỉ là hối hận Vậy thì khi ngươi hiểu rõ toàn bộ con người hắn Chắc chắn ngươi sẽ phải hận chính mình Bạch Hàn Tuyết thản nhiên nói trong giọng nói hơi có chút cảm thán. Đây là tâm tình mà dĩ vãng nàng không có. Hử! Thượng quan Vũ Phượng không hiểu hỏi Bạch Hàn Tuyết. Đối với ngữ điệu khác thường của Bạch Hàn Tuyết, rất nghi hoặc. Bạch Hàn Tuyết cười khổ hai tiếng, không trả lời thượng quan Vũ Phượng. Chẳng lẽ còn có thể nói cho nàng nghệ phong hay là một y sư thất sai? Nếu như nói ra... Nàng cũng không biết người bạn tốt của mình sẽ bị đả kích ra sao. Nếu như, ngươi thực hối hận. Một là theo đuổi hắn trở lại, hai là triệt để quên hắn, thậm chí hận hắn đối địch với hắn. Bằng không, cả đời ngươi sẽ sinh hoạt trong dằn vặt. Bạch Hàn Tuyết hít sâu một hơi, nói với người bạn tốt của mình tuy thượng quan vũ phượng không biết những lời này của bạch hàn tuyết là có ý tứ gì thế nhưng nghĩ lại chắc chắn là bạch hàn tuyết biết gì đó bằng không lấy tính cách của nàng chắc chắn sẽ không nói như vậy ngươi cho rằng lấy trình độ chán rét của hắn đối với ta còn có thể trở lại làm vị hôn thê ngày trước sao thượng quan vũ phượng cười khổ hai tiếng trong lòng tràn đầy chua xót khổ sở Bạch Hàn Tuyết liếc nhìn Thượng quan Vũ Phượng, nàng không có tiếp tục nói cái gì nữa Tuy không tiếp xúc nhiều cùng nghệ phong, thế nhưng nàng cũng hiểu nghệ phong rất có ngạo khí Nếu muốn nghệ phong có hào cảm đối với Thượng quan Vũ Phượng quả thực còn khó hơn so với lên trời Bạch Hàn Tuyết không chút nghi ngờ, nếu như lúc này Thượng quan Vũ Phượng còn dám chọc vào nghệ phong Vậy thì kết cục sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với Vinh Mục Lạc thủ tồi hoa, nghệ phong không phải không làm được Trong lòng hai nàng đều có đáp án, lặng lặng nhìn nghệ phong đều lâm vào trầm mặc Mà hai nam tử đứng ở bên cạnh nghệ lưu, cũng thật không ngờ đây là học viện thần thần bí nghệ phong Cũng thật không ngờ hắn sẽ là huyên đệ của nghệ lưu Hai người liếc mắt nhìn nhau, cổ quái nói với nghệ lưu Không phải ngươi nói huyên đệ của ngươi bị đứt đoạn kinh mạch sao Vì sao? Nghệ Lưu cười khổ một tiếng Bất đắc sĩ nhúng nhúng vai Ta cũng không biết Ách! Hai người cổ quái nhìn thoáng Nghệ Lưu Lại quay đầu nhìn thoáng qua Nghệ Phong Sản sinh hứng thú nồng hậu đối với Nghệ Phong Bọn họ rất khó lý giải Rốt cuộc Nghệ Phong làm cách nào Từ phế nhân lột xác trở thành một cường giả Tướng cấp cho dù tại học viện Nơi thiên tài tệ tụ này, cũng là một cường giả có tiếng tăm, Người hướng về đây càng lúc càng nhiều, thế nhưng mọi người lại không dám tới gần trong vòng năm thước quanh nghệ phong. Chỉ cần nghệ phong hơi có một chút động tác, nhất định sẽ có rất nhiều người ở sau bị giẫm đạp lên chân. Nhìn một màn quần chúng vây công này, cả đám trong lòng kích động không ngớt. Khí thế nhàn nhạt, là có thể áp chế hơn 10 người như vậy sao? Trong học viện cũng không có nhiều người làm được như vậy đi Thậm chí bọn họ còn tưởng tượng Nếu một màn ngày hôm nay truyền ra bên ngoài Thì chí ít xanh vọng hoa hạ ban cũng sẽ bị đả kích trầm trọng Hơn 10 người hoa hạ ban cũng không dám động vào một cọng tóc gáy của nghệ phong Việc này đã định trước là bọn họ sẽ bị mất hết mặt mũi Chuyện mì ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan nghe phần mới nhất tại audiochuyện.com.sg chương ba ngũ hồ chi thủ nghệ phong lại lần nữa giận phẫn eo nghệ phong chờ đến buồn ngủ hắn ngáp một cái bước về trước hai bước trong sự kinh hoàng của đám thành viên hoa hạ ban hắn chậm rãi nói ta đợi lâu lắm rồi năm con trùng kia còn chưa tới sao vậy thì bản thiếu sẽ động thủ đó Nghệ Phong thản nhiên quét mắt nhìn đám người này Phản phất như tất cả đều rất lơ đẳng Mọi người nghe được những lời này của Nghệ Phong Cả đám không khỏi cổ quái liếc nhìn thành viên hoa hạ ban Sẽ không ngũ hổ thực sự không dám tới sao Không thể nào Bản thiếu nói qua hai chữ hoa hạ này Chỉ có ta xứng Cho nên ta không hy vọng có người dùng hai chữ này Nương theo thanh âm nhàn nhạt, từng đạo đấu khí cũng từ trên người nghệ phong bắn ra tản ra bại quang nhu hòa. Quang mang như vậy thậm chí làm cho mọi người cảm giác được ấm áp, thế nhưng cũng cảm giác được sự giết chóc đang đến gần. Mặc dù thành viên của Hoa Hạ Ban có hơn 10 người, thế nhưng thấy bộ dạng muốn rút kiếm của nghệ phong, bọn họ vẫn nhìn không được kinh hãi một trận cái gương vinh mục còn nằm ở đó bọn họ sợ sẽ trở thành một vinh mục tiếp theo tư thái lui về sau của thành viên hoa hạ ban nhất thời để quần chúng vây xem phát ra một trận kinh thường hơn 10 người cư nhiên lại bị một người bức lui như vậy danh vọng của hoa hạ ban bị mất hết nghệ phong bư tiêm hổ kiếm hung hăng đâm tới một thành viên trong hoa hạ ban Nhớ kỹ, hoa hạ không là các đám người các ngươi có thể sử dụng Nghệ Phong vừa dứt lời, một kiếm liền thẳng tắp chém vào một người trong số đó Người nọ kinh hãi bắn ra đấu khí, thân ảnh rất nhanh chớp động, muốn tránh một kiếm này của Nghệ Phong Thế nhưng, đừng nói là thực lực của Nghệ Phong mạnh hơn hắn rất nhiều Chính là thân pháp mì ảnh cũng không phải là thứ mà hắn có thể tránh được Hầu như không hề huyền niệm, nghệ phong tiên hổ kiếm đã tiếp xúc với thân thể hắn. Dừng tay. Một tiếng quát vang lên cùng với đó là một luồng kình khí cường đại đánh tới từ phía sau nghệ phong. Tiếng xé gió chứng minh lực đạo cường đại của nó. Nếu như nghệ phong bị bắn chúng, cho dù hắn có thực lực tướng cấp, nhất định cũng sẽ bị thương nặng. Người nọ nhanh bị tiêm hổ kiếm chém chúng thấy tình huống như vậy, nhất thời thở dài một hơi. Công kích của lão đại, nhất định Nghệ Phong sẽ phải quay người chống đối, rốt cuộc mạng của mình cũng được bảo vệ. Thế nhưng, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Nghệ Phong dĩ nhiên không chút để ý đến nắm tay đánh tới sau lưng, thế kiếm không chút biến đổi, vẫn thẳng tắp hướng vào hắn. Nhị đệ Nguy hiểm nghề lưu thấy thế trong lòng kinh hãi nếu một kiếm này đâm chúng đối phương cũng nhất định sẽ bị nại đạc nhí đánh chúng cách được không đủ bù đắp cách mất mọi người nhìn thấy một màn này cũng liếc mắt nhìn nhau trong lòng sân lên một tia kinh ngạc tiểu tử này bị động kinh sao dĩ nhiên chịu bị trọng thương chỉ để đâm một tiểu nhân vật việc này đáng giá sao a Không có chút ngoài ý muốn nào Tiêm hổ kiếm của Nghệ Phong đã đâm vào trên người đối phương Một đảo máu tươi bắn thẳng lên trời Người nọ cũng ngã xuống trên mặt đất Trên mặt tràn đầy vẻ kinh khủng cùng không cam lòng Thế nhưng thảm trạng của hắn lại không làm cho đám người Hoa Hạ Ban cảm thấy khổ sở Cả đám hưng phấn nhìn trọng quyền của Nại Đạc Nhĩ đánh vào lưng Nghệ Phong Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp ăn mừng thì nét mặt đã căng cứng lại Lập tức hoảng hốt vô lên Tàn ảnh Chỉ thấy bóng người bị nại đạt nhĩ đánh trúng Từng chút tiêu tán trong tư không Cuối cùng hóa thành tư vô Ngoại trừ bạch hàn tuyết Tất cả mọi người đều kinh hãi Nhìn nghệ phong đã lắc mình đến phía sau Nại đạt nhĩ trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được Trời ạ Tàn ảnh Dĩ nhiên là tàn ảnh Thực lực tướng cấp sơ dai, làm sao có thể thi triển ra tàn ảnh? Coi như là tướng cấp cao dai nếu như không có vũ khí thân pháp thì cũng không có khả năng thi triển được. Người nọ là một cảnh cáo, nếu như các ngươi thoát ly khỏi hoa hạ ban. Bản thiếu sẽ không tính toán quá khứ bằng không, 10 lần hắn sẽ là tiết cục của các ngươi. Thanh âm nhàn nhạt, vang lên trong toàn bộ nhà hàng, tuy rằng không lớn. Nhưng lại chấn động tâm can của mọi người Cả đám quay người nhìn về phía người bị nghệ phong đâm trúng Chỉ thấy trước ngực hắn chảy đầy máu tươi Bọn họ không chút nào nghi ngờ Nếu như vết thương sâu thêm một điểm Vậy thì người nọ nhất định sẽ không còn mạng Nhìn qua một màn như vậy Ánh mắt cả đám nhìn nghệ phong càng thêm khiếp đảm kết Cuộc gấp 10 lần đó không phải là chết sao Được Hít sâu một ngụm lương khí Dĩ nhiên có người thực sự muốn đi ra khỏi nhà hàng Hiển nhiên là muốn thoát ly hoa hạ ban lại đặc nhĩ thấy thế Hắn quay sang nghệ phong quát lên Tiểu tử, ngươi nghĩ có thể sống qua ngày hôm nay sao Ngươi còn có tư bản uy hiếp người sao nại đạc nhí nói một câu Nhất thời hồn định tâm tình của đại đa xấu người Bọn họ nhìn hai người đứng sau đạp nhí Trong lòng cảm thú Đúng vậy Có hai tướng cấp Một sư cấp đỉnh phong còn có nhiều hương đệ như vậy Tại sao còn phải sợ một tên tướng cấp như hắn Lão đại làm thịt tiểu tử này Báo thù cho hương đệ của chúng ta Đúng vậy Lão đại tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi Phế đi năm chi của hắn Xem hắn còn càn rỡ như vậy hay không Đủ thứ câu nói tức giận từ trong miệng mọi người bảo đi ra Làm cho nghệ phong không khỏi cười lạnh một tiếng Không biết sống chết liền theo sau Nghệ phong đánh giá ba huyên tử đứng trước mặt mình thản nhiên nói Các ngươi chính là tam trùng còn lại Chính là các ngươi dùng hai chữ hoa Hạ để đặt tên sao Hừ Nại đạc nhí lạnh lùng nhìn nghệ phong Làm người nổi bật trong bạc kim học viên Chưa từng chịu nhục như vậy Mới chỉ có thời gian mấy tháng ngắn ngủi Mà đã có hai hương đệ của mình bị phế Danh tiếng hoa Hạ ban giảm xuống tới đáy Rất nhanh sẽ lưu lạc thành một tổ chức cắn bã rồi Mà này hết thảy đều là công lao của tiểu tử này Kháo, tam hổ tự nhiên đều xuất hiện Sợ là lần này nghệ phong sẽ gặp nguy hiểm Thực lực tam hổ cường đại Hơn nữa còn có hơn 10 người thành viên ở đó Làm sao hắn có thể chống đỡ được Đúng vậy Chỉ cần một mình nại Đạt Nhĩ đã đủ mệt rồi Thực lực của nại Đạt nhí tại học viện Cũng là một cường giả có tiếng tăm, Thực lực sâu không thể lường hắn hay vẫn là bài danh trước mười trong học viên bạc kim học viên bạc kim a cớ nào mưu châu bò vô cùng nhưng lại bài danh trước mười có thể thấy được sự kinh khủng của hắn truyện mỹ ảnh tác giả anh giai ngây thơ thực hiện bởi uy Phan nghe phần mới nhất tại audio đi chương ba trăm hai mươi chiến Hiện nhiên nghệ lưu cũng minh bạch nại đạt nhĩ có bao nhiêu nguy hiểm hắn nhìn không được nhắc nhở nghệ phong nhị Đệ, lấy tốc độ của Đệ, khẳng định là bọn họ đuổi không kịp để không nên chính diện đối chọi với hắn ý tứ của nghệ lưu rất rõ ràng chính là kêu nghệ phong trốn nhanh lên hiển nhiên hắn cũng không tin rằng nghệ phong có thể đối kháng được mấy người này nghệ phong thản nhiên nhìn lướt qua nại đạt nhĩ Hắn cũng có chút giật mình. lại đặt nhĩ quả thật mạnh, hơn nữa là rất mạnh. Lấy hồn lực tướng cấp nhị dai của mình điều tra hắn đều cảm giác được kinh tâm. Nhận thức những người này trong lòng hắn cũng cảnh giác. Học viện này quả thực là nơi ngỏa hổ tàng long thực lực của mình cho dù tại đế đô cũng được xem như là một cường giả. Thế nhưng thật không ngờ chỉ gặp phải một tên đệ tử cũng đã cường hãn đến mực này thảo nào ngũ đại trưởng lão nói thực lực học viện trạm lam sâu không thể lường từ phía hai tay việc này xem như xong nại đạt nhĩ lấy một loại tư thái cao ngạo nhìn nghệ phong nói lại là một tên không có não nghệ phong thầm nói một câu rất kinh bị đối với những lời này của nại đạt nhĩ Mọi người nghe nói thế, đồng thời cảm thán Nghệ Phong kiêu ngạo, cũng cảm thấy buồn cười nhìn Nại Đạt Nhĩ. Hiển nhiên bọn họ chưa từng nghe qua có người chửi học viên Bạc Kim là người không có đầu óc, Nghệ Phong là người thứ nhất. Trong mắt Nại Đạt Nhĩ hiện lên hung quang, hắn nhìn Nghệ Phong cười lạnh nói. ngươi là tân sinh kiêu ngạo nhất ta từng thấy, cũng là tân sinh có thực lực mạnh nhất. Thế nhưng ngày hôm nay ngươi cũng phải lưu lại hai tay vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi nghệ phong thản nhiên nhìn nại Đạt nhĩ đấu khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển mọi người nghe nói thế một mảnh ồ lên những lời này của nghệ phong không thể nghi ngờ là khiêu chiến nại Đạt nhĩ tuy nghệ phong mạnh thế nhưng để đối phó với học viên bạc bà kim bài danh trước 10 người hắn một điểm hy vọng cũng không có, dựa theo lý giải của bọn họ, nghệ phong hẳn là nhanh chóng lắc mình rời đi. dù sao lấy tốc độ của hắn, coi như là nại đạt nhĩ cũng không làm gì được. thế nhưng nếu như là quyết đấu, làm sao nghệ phong có thể là đối thủ của nại đạt nhĩ được? tiểu tử này có phải là đầu bị nóng hay không? trong lòng mọi người đồng thời hiện cách nghĩ như vậy. Cho dù muốn giải tán hoa hạ ban chỉ cần không đụng tới nại đạc nhĩ có thể tùy ý phế ai thì phế, phế càng nhiều người, hoa hạ ban tự nhiên phải giải tán. Cần gì phải quyết đấu cùng nại đạc nhĩ kinh khủng. Bầu không khí dương cung bạc kiếm vừa chạm liền phát, nghệ phong và nại đạc nhĩ nhìn nhau mà đứng. Đấu khí trên người hai người không ngừng bốc ra. Mọi người thấy thế cũng phân tán ra bốn phía nhìn không chớp mắt vào hai người trong sân, hai cường giả tướng cấp đối chiến đủ để làm cho máu bọn họ sôi trào. Khái nghệ lưu thở dài một hơi bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lui về sau hai bước đối với đệ đệ. Hắn càng lúc càng bất đắc dĩ, hiện tại dĩ nhiên cường thế đến mức có thể đối chiến với lại đạt nhĩ. Một trong mười học viên bạch kim của học viện có thể đối phó dễ dàng như vậy sao? Tiểu tử, vẫn là một câu trước, từ phế hai tay. Ta coi như chưa có chuyện phát sinh." Lại đặt nhí lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, khóe miệng bích lên một nụ cười tàn nhẫn. "Ngô ngốc." Nghệ Phong mắt to một câu đấu khí toàn thân hùng súng bạo phát, một vòng xoáy bao trùm cơ thể. Nhất thời áo sát đấu khí trong nháy mắt hình thành áo giáp đấu khí màu trắng sữa tản ra một khí tức cổ xưa quang mang ngu hóa tại trên người nghệ phong lóe ra trên áo giáp đấu khí đồ án dường già bao trùm phía ngoài phối hợp với nhau trông cực kỳ thần bí đồ án trên áo giáp đấu khí có quan hệ mật thiết với trình độ cao thâm của công pháp công pháp càng cao thâm đồ án cũng càng dường già và thần bí đương nhiên Lực phòng ngự của áo giáp đấu khí như vậy càng mạnh Đây là áo giáp đấu khí sao Mọi người nhìn áo giáp đấu khí trên thân nghệ phong Bọn họ vô cùng giận mình hiểm nhiên thứ áo giáp đấu khí này không biết Phải đến ngày tháng năm nào bọn họ mới có thể sở hữu Khi ngại đặt nhĩ nhìn đồ án thần bí trên áo giáp đấu khí của nghệ phong Trong lòng hắn cũng hơi khiếp sợ Hắn cũng sở hữu áo giáp đấu khí, tự nhiên hiểu rõ đồ án có ý nghĩa gì. Từ trên áo giáp đấu khí của nghệ phong, hắn nhìn ra được công pháp của nghệ phong so với hắn càng cao thâm hơn. Trong lòng Ngại Đạt Nhĩ cũng mập lên một tia đố kỵ. Chỉ là Ngại Đạt Nhĩ không chú ý đến phía trong đồ án trên áo giáp của nghệ phong. Trong áo giáp đấu khí tự nhiên còn có đồ án phức tạp hơn so với bên ngoài. Ngại Đạt nghĩ chưa từng nghe nói qua trong áo giáp đấu khí cũng có đồ án, nếu như hắn biết được, nhất định sẽ kinh hãi không ngớt Áo giáp đấu khí sao? Ta cũng có nại Đạt nhí cười lạnh một tiếng, đấu khí hùng dũng lao ra, một vòng xoáy bao trùm tại trên thân thể, trong nháy mắt một áo giáp đấu khí màu xám đã hình thành Hai người đối chọi gay gắt, toàn thân lòe lòe phát quang, tựa như là chiến thần nhìn nhau, đấu khí trong cơ thể từng vòng nhập vào trên người áp bách không khí không ngừng suy suy rung động. Khí thế nại đạt nhĩ không ngừng kéo lên, khí thế cường đại ác bách người bốn phía không thở nổi cả đám lại lần một nữa lui về sau hai bước. Trang bức Nghề phong tức giận mắng một câu, đầu ngón chân khẽ động, đấu khí trong kinh mạch tựa như không muốn sống súng mánh tràn vào quyền đầu. Nắm tay không lớn, lại tản ra nóng chảy quang mang. Tại trong không khí lưu lại một vết tích hung hăng đánh tới ngực của nại đạp nhĩ, bộ dáng như muốn mạng hắn. Một quyền này, làm mọi người ngừng thở trong mắt tỏa ra quang mang nóng bỏng trong lòng mọi người chấn động vô cùng hiển nhiên bọn họ bị một quyền kinh thế này của nghệ phong làm cho kinh sợ hai huyên để cổ lạc bị phế không oan a trong lòng mọi người đồng thời hiện lên một cách nghĩ như vậy quyền thế cường đại mang theo từng đạo cơn lốc làm cho không gian chung quanh nghệ phong xuất hiện từng đợt gãy khúc từng đạo tàn ảnh liên tục xuất hiện hướng tới nại đạt nhĩ không biết tự lượng sức mình Nại Đạt nhĩ cười lạnh một tiếng thân thể không chút di động Một trường không hề hoa mỹ mạnh mẽ đánh ra Đồng thời đấu khí màu xám trong cơ thể hắn cũng bao trùm trên nắm tay Bình thản tự nhiên nhưng ẩn chứa lực đạo cường đại vô cùng Âm Một tiếng pha chạm kinh khí bắn ra bốn phía làm cho bàn ăn bay lên Hung hăng đập vào phương xa Đoàn người vây quanh bốn phía Nhìn bàn ăn đập tới, nhanh chóng tản ra hai bên. Bàn ăn hung hăng đập trên mặt đất trong nháy mắt bể nát. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Uy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org. Chương 324. Khí phách, băng, đồng dạng. Nghệ Phong ở trung tâm, dưới một quyền của nại đạp nhĩ, thân ảnh mạnh mẽ bay ngược ra ngoài, dưới chân hung hăng dấm lên cái ghế, lúc này mới giảm bớt đợt một chút lực đạo. Thế nhưng ghế sửa nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì trong nháy mắt hóa thành cho bụi bắn ra bốn phía. Làm cho mọi người hoảng loạn không thôi. Tay Nghệ Phong hơi run. Hắn kinh hãi nhìn nại Đạt nhĩ, mặc dù biết hắn rất mạnh thế nhưng thật không ngờ là hắn dĩ nhiên lại mạnh đến bực này. Dưới tình huống mình thi triển phách liệt quyền, dĩ nhiên còn bị hắn tùy ý một trường đánh lui. Điều này chỉ có thể là lực lượng của hắn so với mình mạnh hơn rất nhiều. Dựa theo phân tích của nghệ phong, thực lực của nại đạc nhĩ nhất định không thua tứ sai. Tứ sai à... Cao hơn mình tròn ba dai tại tướng cấp chỉ cách một dai thì đã cách biệt một trời một vực rồi nghệ phong có thể đánh nhì dai đỉnh phong cho cha mẹ không nhận ra thậm chí hắn có tự tin đối kháng được tam dai thế nhưng đối với tứ sai một điểm lòng tin hắn cũng không có trinh lệch của hai bên cơ bản là quá lớn tiểu tử ta nói rồi Ngươi không phải đối thủ của ta Nại đạc nhĩ cao ngạo nhìn nghệ phong nói trong giọng nói mang theo sự khinh thường đồng thời cũng đánh một ánh mắt đối với hai hổ còn lại phòng ngừa nghệ phong cướp đường chạy trốn Hai hổ tâm thần lính hội trong nháy mắt bọn họ đã tổ chức thành viên trong ban tầm tầm vây quanh nghệ phong Lúc này cho dù nghệ phong có tốc độ còn nhanh hơn nữa cũng không có khả năng chạy thoát Mọi người thấy một màn như vậy, cả đám trong lòng không khỏi đồng tình nhìn Nghệ Phong Bọn họ đều nhìn ra, Nghệ Phong đã bỏ qua thời gian tốt nhất để chạy trốn Nếu như còn muốn chạy là điều không có khả năng Chiếu theo độ thù hận của lại đạt Nhĩ đối với Nghệ Phong thật có khả năng là hắn sẽ bị phế đi ngũ chi Nghệ Phong nhìn một màn chỉ cười khẩy, trong ánh mắt tràn đầy cười nhạo Từ đầu hắn đã không nghĩ đến chạy trốn tất cả những gì bọn họ làm đều là tự cho là đúng. Ngươi cho rằng, với lực lượng tứ sai là có thể đánh bại ta sao? Trong lời nói của nghệ phong mang theo sự khinh thường, rất có một tia điên cuồng. Dán vẻ này, làm mọi người sửng sốt. Lập tức liền nhớ đến trận chiến đầu tiên của nghệ phong Một chiêu uy lực kia quả thực có thể lay động thiên địa Lực lượng sư cấp đã lời hại như vậy Vậy thì hắn đến tướng cấp thì sẽ kinh khủng đến đâu Nghĩ vậy bọn họ kinh hãi nhìn nghệ phong Tên điên này sẽ không sử dụng chiêu kia một lần nữa Ánh mắt nại đạp nhĩ mạnh mẽ ngưng lại Thế nhưng lập tức liền cười lạnh nhìn nghệ phong Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng, một chiêu kia của ngươi có thể ngăn lại chúng ta sao? Tuy trong lòng nại đạc nhĩ cũng có chút sợ hãi, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy một chiêu kia, thế nhưng nghe qua miêu tả của thủ hạ cũng đã làm cho tâm của hắn phát lạnh. Tuy rằng hắn tự tin có thể ngăn được, thế nhưng toàn bộ hoa hạ ban cũng chỉ có một mình mình ngăn được. Đối với những thành viên còn lại có thể nói là mang tính hủy diệt, chỉ có mấy tên cặn bã các ngươi không đáng để bản thiếu sử dụng lôi đình phá nhật kiếm nghệ phong nói một câu làm cho toàn bộ thành viên của hoa hạ ban thở dài một hơi đồng thời trong lòng cũng dâng lên ngập trời lửa giận tiểu tử này chết đến nơi còn kiêu ngạo như vậy Nghệ Phong lấy ra tiêm hổ kiếm từ bên hông, đấu khí mạnh mẽ tràn vào Nguyên bản tiêm hổ kiếm mềm mại trong nháy mắt tản ra quang mang màu trắng Phối hợp với thân kiếm sắc bén, làm cho người khác có chút cảm giác chói mắt Ngày hôm nay, ta sẽ cho các ngươi hiểu rõ, chỉ có ta mới được dùng hai từ hoa hạ Nghệ Phong vừa dứt lời, thân ảnh đã nhanh chóng biến mất tại chỗ Đồng thời, tiếng kêu thảm thiết mạnh mẽ vang lên Thay thảm tiếng kêu, làm cho mọi người nhìn lại Chỉ thấy một thành viên của Hoa Hạ Ban ngã vào trong vũng máu Mọi người nhìn thấy một màn này, cả đám kinh hãi nhìn nghệ phong Trời ạ, tiểu tử này tự nhiên dám đồng thủ với Hoa Hạ Ban Lẽ nào hắn thật muốn một người đối kháng với hơn 10 người này Muốn chết cũng không nên tìm cách chết như vậy Nại đạc nhĩ chưa từng nghĩ đến nghệ phong sẽ điên cuồng và tàn nhẫn như vậy hắn cư nhiên trực tiếp buông mình sắp nhập vào giữa thành viên hoa hạ ban đúng vậy xác thực thực lực của nại đạc nhĩ rất mạnh thực lực của tam hồ xác thực cũng rất mạnh thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là thành viên hoa hạ cũng mạnh đa số thành viên của hoa hạ ban đều là nhân cấp và sơ cấp sơ giai Thực lực như vậy Sao có thể chống đỡ được nghệ phong Đừng nói một thân thực lực tướng cấp của hắn Chính là chỉ cần tốc độ vượt gì của hắn Cũng đủ để nghệ phong hổ nhập bầy phi A A Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong nhà hàng Thanh âm thê thảm tại toàn bộ không gian không ngừng vọng lại Cả đám ngao ngao nằm lăn lộn trên mặt đất Từng đảo máu huyết không ngừng chảy ra mặt đất Máu đỏ hồng làm cho sàn nhà vốn sạch sẽ nhuộm thành một mảnh huyết hồng, giống như biển máu địa ngục. Mọi người xung quanh cả đám ngừng lại hô hấp, trầm mặt nhìn một màn này áp lực và bầu không khí sợ hãi không ngừng luôn chuyển trong lòng họ. Đã bao giờ bọn họ được tận mắt chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Bọn họ không biết đoàn người này có ai bị nghệ phong giết hay không Thế nhưng cảm thụ được mùi máu tươi trong không khí Đủ để làm cho mọi người nhận thức sự tàn nhẫn của nghệ phong Nghệ lưu nhìn máu tươi bắn tới trước mũi chân mình Hắn hít sâu một ngụm không khí Nhìn tiêm hổ kiếm mang theo từng đợt tàn ảnh không ngừng vung lên trong không trung Như thế nào hắn cũng không ngờ đến thường ngày hỉ hả bất cần đời nhị đệ. Lên cơn nổi giận lại tàn nhẫn tới loại trình độ này, hình như trong tay hắn không phải là mệnh người, mà là giống như dương sạ vậy. Sơ, sơ quy quy i y, e mơ đạm khinh nhu từ khi chứng kiến qua một màn mập mạp bị giết, đã biết nghề phong tàn nhẫn. Nàng nhìn người không ngừng nắm xuống trên mặt đất, nàng quay đầu, không dám nhìn một màn này nữa. Thân thể có chút xun, phối hợp với dáng vẻ sợ hãi cảo nàng, rất có lực sát thương lòng bảo hộ của nam nhân, ánh mắt cả đám nhìn nghệ phong cũng có chút bất mãn. Nghệ phong mỗi khi đâm một người thì sắc mặt thượng quan vũ phượng càng trắng thêm vài phần, đến cuối cùng trên mặt nàng đã không còn huyết khí. Hình ảnh như vậy không phải là hình ảnh mà mình thường nghĩ đến sao? cường giả hung tàn thủ đoạn biểu lộ không sót gì một người bị hơn mười người vây công, ai có thể có khí phách như vậy chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ thực hiện bởi Uy fan nghe phần mới nhất tại audiochuyện.com.org chương ba trăm hai mươi lăm người tất trụ Mà ở đây bình tĩnh nhất là Bạch Hàn Tuyết và bố Lan Địch, Bọn họ nhìn hình ảnh một người hành hạ hơn mười người này Tuy trong lòng cũng có chút mất mát Thế nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn A, Một kiếm lần nữa đâm thủng một thành viên nhân cấp Nghệ Phong cười lạnh một tiếng trên mặt không có chút thương hại nào Tại trong từ điển của Nghệ Phong Bất luận ai là nhục hoa hạ sơ, sơ quy quy E, y, phải trả giá bằng máu Nghệ phong thậm chí nghĩ thủ đoạn của mình còn quá mức nhẹ Tuy rằng có tước xước cánh tay của vài người Có đâm qua chân, bụng Thậm chí có để lại trên ngực họ vài vết máu Thế nhưng ít nhất bọn họ còn chưa có chết, còn sống Một ít man di dĩ nhiên dám vỗ nhục hoa hạ Thật đúng là khinh hoa hạ ta không có ai Tôn nghiêm của hoa hạ chỉ có thể dùng máu để chứng minh mấy người ngại đạt nhí nhìn nghệ phong không kiêng nể gì lần lượt phế đi thành viên trong tổ chức sắc mặt hắn càng ngày càng kinh khủng nắm tay siết chặt lại đấu khí toàn thân không ngừng phóng lên cao món tay tuy không dài nhưng cũng đâm vào thịt một sòng máu đỏ cũng chảy ra ngại đạt nhí đã từng nỗ lực ngăn lại nghệ phong thế nhưng hắn cũng không ngờ được Tốc độ của Nghệ Phong lại nhanh như vậy, mặc kệ mình làm sao ngăn trở hắn Trung Quy vẫn bị hắn tránh được, sau đó lại đi tàn sát từng thành viên hoa hạ ban. Vì vậy, với đấu pháp đánh yếu tránh mạnh của Nghệ Phong, một điểm biện pháp đối phó bọn họ cũng không có. Mặc dù một thân thực lực khủng bố, cũng không có chỗ phát tiết. điều này làm cho nại đạt nghĩ nghẹn khuất vô cùng. Hắn một quyền hung hăng nên vào bàn ăn bên cạnh Phần trăm đô la phần trăm a móc Một tiếng mặt tức giận vang lên bàn ăn dưới một quyền của nại đạc nhĩ đã tứ phân ngũ liệt bắn ra khắp bốn phía Mọi người thấy một màn như vậy, rất bội phục tốc độ của nghệ phong đồng thời cũng có chút hạ vê Suốt cuộc nại đạc nhĩ thể diện cũng mất hết, đối phương ngay tại trước mặt ba người không kiêng nể gì cả, nhưng các ngươi lại không làm gì được hắn, ngũ hổ thật đúng là ngũ trùng Một trận chiến này qua đi, hoa hạ ban còn có thể vực dậy sao? Hắc hắc, nói không chừng đến lúc đó hoa hạ ban thực sự phải giải tán khi nghệ phong lần nữa tước mất cánh tay của một người thì nại đạt nhĩ lại lần nữa lắc mình đến trước mặt hắn muốn tìm biện pháp ngăn trở hắn khổng lồ đấu khí ác bách làm cho không gian chung quanh trầm xuống làm cho nghệ phong hô hấp có chút khó khăn hừ nghệ phong cười lạnh một tiếng thân ảnh lần thứ hai chớp đồng lưu lại một đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất khỏi phạm vi công kích của hắn bản thiếu muốn chém người Ngươi cho rằng có thể ngăn được sao khinh thường thanh âm vang lên Mang theo một tiếng hét thảm Lại một người nữa bị nghệ phong chém rứt cánh tay Đau nhức ngã xuống trên mặt đất Ôm cánh tay lăn lộn không ngừng Kiêu ngạo Mọi người vây xem đồng thời hiện lên Một từ như vậy Dưới con mắt của bốn tướng cấp Lại không riêng nể gì phế đi thủ hạ của bọn hắn Rất hung hăng Rất kiêu ngạo Nại Đạt Nhĩ nhìn thấy lại một người bị Nghệ Phong phế bỏ, gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt dữ tợn vô cùng, hận không thể từng đao lăng trì Nghệ Phong. "Nghệ Phong, lẽ nào ngươi chỉ có chút bản lính này? Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi sao?" Nại Đạt Nhĩ giận dữ nhìn Nghệ Phong hét lớn. Nghệ Phong nhìn toàn bộ thành viên còn lại đã trốn xa sau lưng của ba người nại đạt nhĩ cười lạnh một tiếng thân ảnh lập lòe, lưu lại một đạo quý tích huyền ảo trong hư không. Bắt nạt kẻ yếu chính là phong cách của ta. Thế nào? Nhìn không được, có bản lĩnh thì đuổi theo ta à. Nghệ Phong vẻ mặt khinh thường nói ra. Ngươi! Nại Đạt nhí suýt chút nữa là tức chết Thật không ngờ nghệ phong căn bản không quan tâm đến cái gọi là bắt nạt kẻ xấu Phép khích tướng không có chút công dụng gì Bản thiếu từng nói qua Người nhục ta hoa hạ, dù xa cũng giết Nghệ phong thản nhiên nhìn nại Đạt nhí nói Nhưng trong đó lại mang theo nồng đậm sát ý Làm cho mọi người phải dùng mình Trời ạ tiểu tử này làm sao lại có sát khí bực này Tiểu tử có bản lính ngươi tới xếp ta này Lẽ nào ngươi không biết tên là do ta đặt hay sao Cùng bọn họ một điểm quan hệ cũng không có Tất cả việc này đều là do ta làm Nại đặc nhĩ nhìn nghệ phong gầm lên hiển nhiên là muốn làm thịt nghệ phong Nhưng lại không có cách nào đối phó được tốc độ cực nhanh của nghệ phong Nghệ Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nại Đạt Nhĩ lập tức nhàn nhạt nói Chính là bởi vì điểm ấy cho nên ta mới chỉ phế đi bọn hon chứ không xếp đi Thế nhưng người ta phải giết oanh Một câu nói như sét đánh giữa trời cao cả đám kinh hãi nhìn Nghệ Phong Trời ạ, tiểu tử này có biết hắn đang nói gì không Hắn nói muốn giết tứ sai Nại Đạt Nhĩ Hắn có thực lực này sao? Bài danh trong mười tên học viên bạc Kim dĩ nhiên lại bị một tân sinh tuyên bố muốn làm thịt. Này có phải là ta nghe lầm không? Lẽ nào tiểu tử này không biết, học viện có văn bản quy định rõ ràng không được cố ý giết người. Hay là, ngươi phế đi nhiều người như vậy, tuy rằng quá khích, thế nhưng trên nguyên tắc còn không có trái với nội quy trường học thế nhưng nếu như là xét người thì nhớ tới nghiêm phạt của học viện trạm lam mọi người nhìn không được run rẩy một trận hoa hạ đối với tiểu tử này suốt cuộc có ý nghĩa gì dĩ nhiên đáng giá hắn mạo hiểm như vậy mọi người không hiểu nhìn nghệ phong bọn họ rất khó lý giải vì sao nghệ phong lại bá đạo như vậy hai chữ hoa hạ này chỉ có hắn mới được dùng kiêu ngạo thì bọn họ đã từng thấy qua thế nhưng kiêu ngạo đến mức không cho phép người dùng chữ Thì đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Cố bá khí này, hoàng đế của đế quốc cũng so ra kém Ta rất muốn nhìn ngươi làm sao giết ta Nại đạp nhí ngẩn ra, lập tức nhìn nghệ phong cười lạnh khinh thường nói Chỉ cần nghệ phong dám chiến với hắn, hắn tự tin có thể phế bỏ nghệ phong Thứ nại đạc nhĩ không đối phó được, chính là tốc độ kia của nghệ phong. xếp thế nào? Chính là dếp như thế này. Thuấn di toái phá. Nghệ phong vừa dứt lời, một quyền liền đánh thẳng tới ngực nại đạc nhĩ Trên nắm tay không lớn kia, khí thế bắn ra, lực lượng cường đại, làm cho hư không đứt khúc ngại đạt nhĩ thật không ngờ nghệ phong nói động thủ liền động thủ một quyền bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt mình liền vội vàng vận chuyển toàn thân đấu khí cũng không kịp ngăn trở oanh một chút kia làm cho mọi người ngạc nhiên Chỉ thấy nắm tay của nghệ phong hung hăng đụng vào ngực của nại đạc nhĩ, một quyền dũng mãnh này, dĩ nhiên làm cho nại đạc nhĩ dù thi triển áo sắp đấu khí cũng bay ngược ra ngoài, bàn ăn dọc đường cũng bị hắn đụng vào làm văn tung tóe. Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 326 uy lực của Ngụy Phề Châu Ách, giờ khác này Hầu như mọi người đồng thời yên tĩnh lại Khiếp sợ nhìn một màn này Không thể tin được đường đường Là học viên Bạch Kim lại Đạt Nhĩ Dưới một quyền của Nghệ Phong Bị đánh đến bay ngược ra ngoài Bạch Hàn Tuyết Cũng ngạc nhiên nhìn một màn này Tuy nàng biết Nghệ Phong có kỹ năng Thuấn chi thế nhưng Thật không ngờ nắm đấm của Nghệ Phong Cũng cường hãng như vậy Nhìn bàn ăn bị nại đạc nhí va vào bể vụn, bạch hàn tuyết lắc đầu Mặc dù thực lực nại đạc nhí cường hãn thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại kém hơn nhiều so với phổ thân Nếu như là phổ thân cho dù nghệ phong có thuấn di, nhưng tuyệt đối sẽ không bị nghệ phong đánh chúng dễ dàng như vậy Nghệ phong nhìn nại đạc nhí rơi trên đất, trong mắt vẫn không có tia thả lỏng nào, đấu khí vẫn vận chuyển trong kinh mạch Một quyền này, tuy hiệu quả của nó cũng nằm ngoài sự liệu của Nghệ Phong, thế nhưng Nghệ Phong cũng không nây thơ cho rằng Nại Đạt Nhĩ sẽ không có lực tái chiến. Với thực lực tướng cấp ứng sai thi triển ra áo giáp đấu khí, lực phòng ngự vô cùng kinh khủng, huống chi Nại Đạt Nhĩ vừa rồi còn kịp vận chuyển đấu khí chống lại quả nhiên như dự đoán của nghệ phong sau khi nại đạt nhĩ lại đập ngắt một cái bàn ăn nữa thì đã giảm bớt lực đảo ngổ ra một nguồn máu liền xoay người đứng lên nại đạt nhĩ xứ tởn quẹt vết máu trên miệng nỗ lực ổn định lại huyết khí đang quay cuồng trong cơ thể nhìn nghệ phong vẫn thản nhiên đứng tại chỗ trong lòng hắn cũng kinh hãi không ngước Hắn thật không ngờ lực lượng của nghệ phong lại lớn đến như vậy Hiển nhiên đã vượt xa thực lực nhất sai của hắn Một quyền này làm cho hắn chịu nổi thương không nhỏ Nếu như không phải là mình kịp vận chuyển đấu khí bảo hộ vùng ngực Sợ là sẽ phải thụ thương nặng không dậy nổi rồi Tiểu tử Ngươi đáng chết Nại đạt nhĩ cắn răng giữ tợn nói Đôi con ngươi cũng thu lại thành một khe hẹp Lạnh lùng nhìn nghệ phong bộc lộ sát ý vô cùng rõ ràng Rất hiển nhiên Nại đạt nhĩ nổi điên So với bất luận thứ gì lúc trước càng điên Nghệ phong không để ý đến lời nói vô ích Toái phá trên tay ngưng tụ lần thứ hai Đồng thời khí tức màu xanh Cũng bị hắn gia nhập trong đó Hắn muốn thử xem Rốt cuộc ngụy về châu cường hắn đến giường nào Mà nại đặt nhĩ Không thể nghi ngờ là một vật thí nghiệm lý tưởng. Đừng nói nhảm nữa. Nghệ Phong khinh thường nói lại một câu, lưu lại một đạo tàn ảnh trọng quyền hung hăng đánh về phía nại đạc nhĩ. Nắm đấm ẩm chứa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đã đến bên người nại đạc nhĩ. Nại đạc nhĩ sớm đã có cảnh giác đấu khí toàn thân mạnh mẽ bắn ra, nghênh đón Nghệ Phong. Trong ánh mắt còn mang theo vẻ khinh thường, Thế nhưng, khi nắm đấm của hắn tiếp xúc với nghệ phong, nhìn nắm tay tràn ngập quang mang màu xanh, hắn hơi sưởng sốt, lập tức con người mạnh mẽ co rút lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, liền liều mạng cuồng chuyển đấu khí lần nữa. Đấu khí toàn thân hắn như nước lũ tràn vào nắm tay. Mọi người nhìn thấy một màn như vậy, ngạc nhiên nhìn lại đạp nhĩ, không rõ lại đạp nhĩ đang làm cái gì. Dưới tình huống đối kháng trực diện, một tứ sai như hắn còn có thể sợ một nhất sai sao? Bính! Hai nắm tay ẩm chứa lực lượng kinh khủng trực diện va chạm, hai người đồng giảng bay ngược ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trở thành trắng bịch. Lực va chạm cường đại, làm cho những tấm ván gỗ bên cạnh hai người nát vụn bắn tung tóe ra bốn phía. Làm cho đoàn người vây xem phải cấp bách lui ra ngoài chỗ dừng chân của hai người sàn nhà như phế thạch giống như là bị xe tải ếch qua nát bấy không chịu nổi vốn hai người có chút kích động cũng nhìn nhau an tính lại đều cố gắng dẹp loạn huyết khí trong cơ thể khác với nghệ phong trên cánh tay lại đạp nhĩ dĩ nhiên bị một tia màu xanh quấn lấy Tuy rằng không lớn thế nhưng lại làm cho nại đạt nhĩ vinh hãi vạn phần, hắn cảm giác được cổ màu xanh này có thể ăn mòn năng lượng của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn mạnh mẽ huy động lực lượng lên cánh tay. Mà đứng thẳng ở đối diện nại đạc nhĩ nghệ phong trong lòng lúc này cũng nổi lên kinh hãi sóng lớn. Mặc dù hắn biết ngụy phệ châu sẽ rất mạnh thế nhưng thật không ngờ là nó lại cường hãn đến giường này trong lúc ngành kháng với Nại đạt nhĩ, Ngụy Phệ Châu trong nháy mắt đã thôn phệ hơn một nửa năng lượng mà năng lượng thôn phệ được lại dung nhập vào trong lực lượng của mình. Cho nên, tuy lực lượng của Nghệ Phong kém xa lại đạt nhĩ, thế nhưng lại như trước đánh ngang tay với hắn. Nghệ Phong không thể ngờ được, Ngụy Phệ Châu nhàn nhạt kia có thể cường hãn như vậy, vậy thì Phệ Châu chân chính sẽ như thế nào? Nếu như thật là phể châu, một quyền này, sợ là nại đạc nhĩ đã bị thương nặng. Nại đạc nhĩ thấy năng lượng màu xanh quấn trên cánh tay mình suốt cuộc cũng biến mất, trong lòng thở dài một hơi đồng thời cũng kinh hãi vạn phần. Cổ năng lượng này quá mức vượt gì, vượt gì đến mức làm mình tâm sinh khiếp đảm. Nại đạt nhĩ chưa từng nghĩ tới một tứ sai như mình lại có thể bị một nhất sai dọa khiếp hãi thế nhưng năng lượng thôn phể vừa rồi khiến hắn thực sự sợ hãi rốt cuộc ngươi đã thi triển ma pháp gì Nại đạt nhĩ nhìn nghệ phong cả giận nói ma pháp muốn mạng ngươi nghệ phong giận dữ hết một tiếng một quyển lần nữa xuống mánh đánh tới Năng lượng Ngụy Phệ Châu trong cơ thể quấn trên huyền đầu Nghệ Phong tà ác nhìn Nại Đạc Nhĩ thuộc tính thôn phể của Ngụy Phệ Châu kia kinh khủng như vậy Nếu mình còn sử dụng nhiếp hồn thuật thì sao? Nhiếp hồn thuật thôn phể hồn lực Chậm chậm Nghệ Phong tưởng tượng một chút đã thấy kinh khủng như vậy Đã biết sự biến thái của Ngụy Phệ Châu Nghệ Phong nhìn Nại Đạc Nhĩ cười rất tà ác Nại Đạc Nhĩ thấy bộ dạng Nghệ Phong như vậy Liền dùng mình một cái, nhìn trên tay nghệ phong không ngừng bốc lên quang mang màu xanh Hắn nhìn không được run giấy một trận Cho dù mình có thể đánh bại được nghệ phong, nhất định cũng sẽ phải trả một cái giá đắt Lão nhị, lão tam Cùng lên Làm thịt tiểu tử này Nại đạt nhĩ không dám sơ sẩy, quay sang hai người hô lớn Thiết Hành động của nại đạt nhí như vậy làm cho mọi người ồ lên. Một tứ sai đối phó một nhất sai còn muốn ba người cùng lên, bọn họ cũng không cảm thấy mất mặt sao? Chỉ là bọn họ cũng hiếu kỳ, vì sao chỉ cần một quyền mà lại đạp Nghĩ dường như đã có chút sợ nghệ phong, nghệ lưu có chút cuốn lên, hắn bước nhanh muốn chạy tới sút để để của mình. Hai tướng cấp. Một sư cấp đỉnh phong Cho dù nghệ phong có mạnh mẽ hơn nữa Hắn cũng chỉ là tướng cấp A Làm sao có thể chống đỡ Chuyện mì ảnh tác giả Anh Giai Mây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất Tại audio hai mươi 327 Vây công Thế nhưng Hắn vừa mới bước ra Đã bị bố Lan Mi kéo lại Huyên đừng đi với chút thực lực ấy của huyên còn đỡ không được sư ba của bọn họ đi chỉ có làm hắn phân tâm chiếu cố huyên nhưng đừng nhưng nhị gì cả thực lực của huyên còn không đủ để giúp hắn huống chi nghệ phong tên khốn kia nhất định còn có hậu chiêu bằng không hắn không dám kiêu ngạo như vậy Hương đã từng thấy hắn chịu thiệt thòi sao nghệ lưu sườn sốt lập tức không có vọng động nữa. Tuy rằng trong lòng không ngước lo lắng, thế nhưng cũng cầu khẩn những gì bố Lan Mi nói là sự thật. Bất quá, một người có thực lực tướng cấp, dưới sự vây công của ba cường giả, hắn thực sự có thể sáng tạo nên kỳ tích sao. Ba người hình thành một tam giác bọc nghệ phong lại, nghệ phong thấy thế, không khỏi thấp giọng mắng một câu, ba cường giả vây công một mình mình cũng thiệt thòi bọn họ không biết xấu hổ. Bạch Hàn Tuyết thấy Thượng Quan Vũ Phượng lung lay sắp đổ, nàng thở dài một hơi nói Nếu không chúng ta đi về trước đi Bạch Hàn Tuyết biết, Nghệ Phong biểu hiện càng cường hãn, sự đả kích đối với Thượng Quan Vũ Phượng cũng càng lớn Tuy rằng Bạch Hàn Tuyết không biết Nghệ Phong có thể đánh bại ba người này không Thế nhưng nàng vẫn tin rằng Nghệ Phong tuyệt đối sẽ không thua Bạch Hàn Tuyết không biết vì sao mình lại có cách nghĩ không thực tế như vậy Tuy chưa được thấy nghệ phong thi triển lôi đình phá nhật kiếm Nhưng nàng vẫn có cảm giác ba người này không làm gì được nghệ phong Cho nên Bạch Hàn Tuyết muốn người bạn tốt của mình rời đi Biết tính cách người bạn của mình Nàng sợ thượng quan vũ phượng không chịu nổi đà kích như vậy Không ta sẽ ở lại Thượng quan vũ phượng lắc đầu rất kiên định nói Nàng muốn đứng ở đây kiến thức xem rốt cuộc mình ống trí ra sao Nàng muốn biết mình đã nhìn sai đến cỡ nào Bạch Hàn Tuyết thấy dáng vẻ này thượng quan vũ phượng chỉ đành lắc đầu cũng không tiếp tục nói gì Nhìn nghệ phong đứng ở trong sân ánh mắt cũng có chút hoảng hốt Nhưng lập tức liền dâng lên một tia ửng đỏ ngang một lòng muốn điều tra Bảo Điển đương nhiên nhớ rõ lần trước lúc Nghệ Phong rời đi thì nói câu nào Thỉnh thoảng chú ý tới Bạch Hàn Tuyết Thấy bộ dạng của Bạch Hàn Tuyết như vậy Thèm khiến Băng Sơn cũng phải hóa tan Vẻ mì hoặc sờ khắc này triển lộ không thể nghi ngờ Hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong ánh họ tràn đầy si mê Quên cả đám người Nghệ Phong đang đánh nhau trong sân Thượng quan Vũ Phượng đã bao giờ được chứng kiến bạch hàn tuyết e thẹn, nàng có chút ngạc nhiên hỏi. Làm sao vậy? Trong lòng lại nổi lên một cảm giác cổ quái, quay đầu liếc mắt nhìn nghệ phong trong sân. Sẽ không phải là có liên quan tới hắn chứ? A, Không có việc gì. Thượng quan Vũ Phượng sưởng sốt, lập tức quay đầu nhìn về phía khinh nhu đẹp động lòng người, mỉ hoạt vô cùng khinh nhu. Hình như cũng là bởi vì Nghệ Phong mà khác thường Ánh mắt của nàng cũng càng thêm nghi hoạt Binh Một tiếng va chạm, lão tam của hoa hạ ban bị Nghệ Phong một quyền đánh cho thổ huyết bay ngược ra ngoài Thế nhưng, Nghệ Phong lại không có chút cảm giác vui vẻ nào Hắn cảm giác được có hai luồng đấu khí cường đại đang đánh thẳng về phía mình Với tình huống hiện tại, Nghệ Phong căn bản không kịp né tránh, cũng không có chỗ nào né tránh. Một màn này, nhất thời làm cho mọi người ngừng thở con mắt chăm chú nhìn vào Nghệ Phong cùng đợi một kết quả của trận chiến. Hầu như bọn họ đã nhìn thấy chút hình ảnh, ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng tràn đầy tiếc nuối. Mặc dù Nghệ Phong rất mạnh thế nhưng vẫn như trước lập tức bị người phế đi. Thuấn phi... Dưới sự ngạc nhiên của mọi người, thân ảnh Nghệ Phong bỗng nhiên biến mất Hai trọng quyền đồng thời nện vào địa phương mà Nghệ Phong vừa mới đứng thẳng Trong nháy mắt hư không dường như sụp đổ, cát đá bể vụn bay tán loạn khắp nơi Nghệ Lưu nhìn thấy như vậy, tâm tình lo lắng cũng buông xuống Thân thể cứng ngắc cũng chậm rãi phục hồi lại Thế nhưng trong lòng lại cuồn cuộn dậy sóng Trời ạ! Sao tiểu tử này lại biến thái như vậy? Ngay cả biến thái kỹ năng thuấn di kia cũng có thể được thi triển vài lần. Đồng dạng, mọi người cũng giải ra nhìn hư không sụt đổ. Bọn họ thật không ngờ nghệ phong có thể thi triển thuấn di lần nữa. Theo lý thuyết, càng là kỹ năng cao cấp, số lần sử dụng lại càng ít. Một kỹ năng nghịch thiên như thuấn di. Bọn họ cho rằng nghệ phong thi triển một lần cũng đã rất trâu bò rồi. Thế nhưng thật không ngờ hắn có thể thi triển lần hay, Mọi người còn chưa hết cảm thán, chỉ thấy nghệ phong với huyền đầu mang theo khí thế xé trời bỗng nhiên xuất hiện thẳng hướng sau lưng lão nhị hoa hạ ban. Một màn này làm mọi người kinh hãi, lực lượng của nghệ phong có thể bất phân thắng bại với nại đạt nhĩ, lúc này lão nhị căn bản là không kịp chống đối, nếu như bị đánh trúng thì không chết cũng phải mất nửa mạng. Nghệ Phong cười lạnh liên tục, lực lượng trên tay tăng lên lần nữa, hiển nhiên là muốn một quyền phế hắn đi Ngươi dám Nại Đạt nhĩ giận dữ, hắn nổ hấm một tiếng thân ảnh rất nhanh chớp đồng, lao thẳng tới chỗ Nghệ Phong Lão nhị cảm thụ được có một lực lượng cường đại đánh thẳng tới phía sau mình Hắn kinh hãi mở to hai mắt trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi Hờ nghề phong không chút để ý tới thế công của nại đạt nhĩ một quyền với khí thế hung mãnh vẫn hướng thẳng tới sau lưng lão nhị không có chút huyền niệm một quyền hung hăng khắc lên lưng lão nhị một quyền toàn lực của nghệ phong há lại một người không có lực phòng ngự có thể tiếp được Một quyển này trong nháy mắt đánh tan áo giáp đấu khí của hắn Hắn kêu ngao một tiếng, bay ngược ra xa Miệng phun ra một nguồn máu, ở trong cư không lưu lại một ý tích Nghệ Phong không có thời gian đi chú ý hắn Nắm đấm của ngại đạc nhĩ đã đến gần bên tai Thân ảnh nghệ Phong chớp động, mạnh mẽ ngả lưng ra sau Hiểm tránh được một quyền kia Thế nhưng trình khí cường đại đi ngang qua ngực Vẫn làm cho nghệ phong nhộn nhão huyết khí, khói miệng tràn ra một tia máu Nghệ phong kinh hãi vạn phần Thật không ngờ dư kình của nại đạc nhĩ lại mạnh mẽ đến như vậy Nếu như mình không kịp né tránh bị đánh trúng Thì nhất định tên lão nhị kia sẽ là kết quả của mình Nghệ phong biết Dưới tình huống nổi giận thì nại đạc nhĩ khẳng định sẽ thi triển vũ khí đẳng cấp cao Bằng không sẽ không có hiệu quả như vậy Mọi người thấy nghệ phong một quyền đã đánh ngã lão nhì hoa hạ ban Lại lói thân né được một quyền của lão đại cả đám hít sâu một ngụm lương khí Đối với sự mạnh mẽ của nghệ phong đã có một nhận thức mới Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 328 Ai là vương giả của hôm nay Ba người vây công một người, dĩ nhiên bị đối phương đánh ngã hai người, là các ngươi quá yếu, hay là đối phương quá mạnh. Đúng như nghệ phong nghĩ, nại đạt nhĩ đã thi triển một bộ vũ khí nhật sai trung cấp, lấy đấu khí hiện tại của hắn cũng không thể thi triển lâu lắm. Thế nhưng lúc thi triển, lực lượng là không ngừng chồng lên nhau, cũng chính là nếu kiên trì càng lâu, lực lượng của hắn cũng ngày càng lớn. Lấy trạng thái hiện tại của hắn, nếu như có thể kiên trì đến cuối cùng, lực lượng có thể tăng thêm gấp 10. Đương nhiên, một chiêu này chính hắn cũng phải thừa thụ sự sành vặt cực lớn do lực lượng mang lại. Thế nhưng, hiện tại nại đặc nhĩ đã lên cơn điên, cũng quản không được nhiều như vậy. Mọi người nhìn thấy một chiêu này, hoảng sợ không ngớt. Trận chiến tranh đoạt vị trí học viên bạc Kim thứ 10 nại đạt nhĩ dựa vào một chiêu này mà đánh bại một học viên có thực lực còn mạnh hơn hắn một bậc. Tiểu tử! Ta muốn ngươi chết! nại đạt nhĩ dứt ở nhìn nghệ phong, đấu khí trên tay không ngừng ngưng tụ, Chết! Các ngươi hơn 10 người còn không làm gì được ta, một mình ngươi. Ha ha, thật buồn cười! Kỳ thực, cùng các ngươi đánh lâu như vậy, ta cũng có chút mệt. Ta vẫn có một chiêu chưa thi triển Hiện tại vừa lúc dùng ngươi làm thí nghiệm Nghệ Phong thản nhiên nói Nhất thời làm cho mọi người con mắt sực sáng Kháo tiểu tử này tư nhiên còn có hậu chiêu Chập chập có trò hay để xem Nghệ Phong vừa mới nói xong Nguyên hồn khống chế hồn lực nhiếp hồn thuật đê dai hồn kích trong nháy mắt được cấu thành Hồn kích là trụ cột của nhiếp hồn thuật Hầu như là không có chút ký xảo nào, chính là dùng hồn lực trực tiếp công kích linh hồn của đối phương. Thế nhưng, có ngụy phể châu gia tăng uy lực, nghệ phong không biết hồn kích cường hãn đến mức nào. Hồn kích toái phá. Nghệ phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai cỗ công kích cường đại đồng thời xông thẳng đến nại đạc nhĩ. Trong hai cỗ công kích, mơ hồ có thể thấy năng lượng màu xanh xoay quanh trong đó đồng giảng vũ khí nhật sai của nại đạt nhĩ cũng phát huy tới cực hạn đánh thẳng tới nghệ phong tất cả mọi người ngừng thở nhìn đăm đăm vào hai người giữa sân bọn họ có sự cảm thắng bại của hai người sẽ phân định trong một chiêu này bọn họ rất muốn biết rốt cuộc ai mới là vương giả chân chính của hôm nay bính hai cổ kình khí khổng lồ hung hăng va chạm vào một chỗ Tiếng xé gió sắc bén không ngừng vang lên. Hai cổ lực lượng cường đại, chấn dư không không ngừng gấp khúc cả không gian đều sôi trào. Khí tức nóng cháy không ngừng khuyết tán ra bốn phương, cho dù là người đứng ở xa xa cũng cảm giác được. Hai cổ năng lượng dây dưa cùng một chỗ, mọi người kinh hãi phát hiện chỗ năng lượng dây dưa đó cư nhiên bị đấu khí màu xanh của nghệ phong dần dần thôn phệ. Cổ năng lượng bị Nghệ Phong thôn phệ gia nhập vào trong trận doanh của Nghệ Phong, hung hăng đánh tới Nại Đạt Nhĩ. Tình thế quái dị như vậy, làm mọi người kinh hãi mở to hai mắt cả đám nhìn Nghệ Phong không thể tin được. Này, rốt cuộc tiểu tử này là thi triển ma pháp gì vậy? Thế nhưng, bọn họ còn chưa suy nghĩ ra được, lại phát hiện lực lượng trên tay Nại Đạt Nhĩ nhanh chóng suy yếu Nắm tay cường hãn nghệ phong thẳng tắp nện vào ngực của nại đạc nhĩ A, Một tiếng kêu đau nhức, một ngụm tiên huyết phủ một tiếng phun ra Nại Đạt nhĩ kinh hãi nhìn nghệ phong trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh hãi Sắc mặt trắng bệt bay ngược ra ngoài Trong mắt tràn đầy không cam lòng và sợ hãi Mọi người chân chối nhìn một màn này Không rõ vì sao nại đạc nhĩ lại đột nhiên thu hồi lực lượng Tuy vừa rồi có bị năng lượng màu xanh của nghệ phong thôn phải rất nhiều năng lượng, thế nhưng lực lượng so với nghệ phong hay vẫn là mạnh hơn một bậc. Nại Đạt Nhĩ làm vậy không phải là buôn tha cơ hội chiến thắng sao? Thế nhưng, mọi người không biết đồng thời cùng lúc với nại Đạt Nhĩ bay ngược ra ngoài, hồn lực toàn thân hắn lại đang gắt gao kháng cự lại công kích của nhiếp hồn thuật. Làm cho hắn kinh hãi chính là cổ năng lượng công kích hồn lực này thôn phể lực so với năng lượng màu xanh tự nhiên còn cường hãn hơn. Nhíp hồn thuật tứ tinh, vốn dĩ đối với tướng cấp tứ sai như hắn là không có tác dụng quá lớn thế nhưng thôn phể lực kinh khủng này lại làm cho hắn sợ hãi vô cùng. Nếu như nhíp hồn thuật này đánh vào trong đầu, vậy thì với lực thôn phể kia chắc chắn sẽ thôn phể linh hồn mình. Tình huống như vậy, nại đạc nhĩ chỉ còn cách phải thu hồi hồn lực, toàn lực chống lại nhiếp hồn thuật Nhưng mà, không có đủ năng lượng để khống chế năng lượng, làm sao có thể là đối thủ của nghệ phong Đã bị nghệ phong nện một quyền vào ngực Thấy nại đạc nhĩ bay ngược ra ngoài, nghệ phong không chút dừng lại, hắn nổ quát một tiếng thân ảnh nhanh chóng biến mất Trong nháy mắt lần nữa khởi động toái phá mười thành công lực lần thứ hai hung hăng đánh thẳng tới ngực nại đạp nhĩ vụt, Nại đạp nhĩ liên tục phun ra máu đập mạnh xuống đất, rơi xuống ngay trên nhị để mình Một đập này trong nháy mắt làm cho lão nhị đang hôn mê phải kêu ngao một tiếng Mồ hôi lạnh ướt ra toàn thân, lập tức liền hôn mê lần nữa Nhìn chân hắn bị đập thành bánh thịt, không biết còn có thể sống hay không Mọi người lăng lăng nhìn biến cố đột ngột này Trong mắt cả đám hiện lên vẻ không thể tin được Một cường giả tứ sai bị một nhất sai đánh bại Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy máu tươi đầy đất Và hơn 10 người nằm lăn lộn Bọn họ hít sâu một ngụm lương khí Trời ạ Tiểu tử này thực sự dựa vào thực lực của bản thân Tiêu diệt sạch sẽ hoa hạ ban Điều này cũng quá kinh khủng đi Nhìn lại Đạt nhĩ ngã xuống đất, ánh mắt bọn họ nhìn nghệ phong cũng biến đổi. Sau này, nhìn vạn lần không nên nhiễm lên bất cứ từ gì liên quan tới hoa hạ còn có, nhất định phải cách xa, xa một chút. Cổ thực lực này tuyệt đối có thể được liệt vào hàng mười người trong học viên bạc Kim. Trải qua một lúc lâu tranh đấu, nghệ phong cũng cảm giác được toàn thân nhức nhối Đặc biệt là một chiêu hồn kích cuối cùng, càng tiêu hao cực nhiều hồn lực của hắn Nghệ phong cảm giác được ý thức đã có chút mơ hồ Nghệ phong cắn một cái vào môi mình, một sòng máu thẩm thấu chảy ra Lúc này mới cảm giác được đầu óc hơi thanh tỉnh Trong lòng mỗi người đều có một nhịp lân, có chút người có thể bỏ qua Có chút người nếu động đến thứ đó hắn có thể xếp Có chút người bởi vì nhục mạ phủ mấu hắn một câu, hắn cũng có thể giết Có chút người thậm chí vì tìm thú vui mà giết người. Không phải là việc này không thể tha thứ mà là đã chạm đến điểm giới hạn của hắn, chạm đến rồi nhị lân của hắn. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi uy fan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org. Chương 329. Giết và không giết Đối với một kẻ xa quê hương như nghệ phong mà nói Hoa hạ là giấc mộng của hắn Đồng thời cũng là nhịp lân của hắn Hoa hạ có thể làm cho hắn cảm giác mình còn có mục tiêu Còn có hướng tới Cho nên không ai được phép vũ ngục nó Chỉ vì đây là nơi mà hắn không thể đặt chân tới được nữa Cái này giống như một lãng tử rời xa quê hương, bất luận kẻ nào cũng không được phép vũ nhục nhà của hắn vậy. Cho nên, ánh mắt Nghệ Phong nhìn lại Đạc Nhĩ cũng tràn đầy sát ý, từ trong lòng lấy ra tiêm hổ kiếm, bước chân có chút trầm trọng đi tới chỗ của lại Đạc Nhĩ. Mọi người thấy như vậy, trong lòng kinh hãi. Thật không ngờ Nghệ Phong thực sự đồng xác tâm, mặc dù bọn họ sớm đã có chuẩn bị. Vẫn không nhìn được kinh hãi Nội uy của học viện Nếu như nghệ phong làm như vậy Thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng Thượng quan vũ phượng nhìn lại đạt nhí ngã xuống đất không dậy nổi Nhìn trên mặt đất đầy máu me như ở chốn tu la địa ngục Thân thể nàng càng run dậy Nhìn người đã từng là vị hôn phu của mình Nàng cắn chặt môi thẩm thấu ra một tia máu Khiến bạch hàn tuyết bên cạnh phải thở dài một hơi Trừ phi là thượng quan Vũ Phượng vượt lên trước Nghệ Phong bằng không, sợ là cả đời nàng đều sẽ không thể thoát ra khỏi bóng ma do mình tạo ra. Đồng giảng, Bạch Hàn Tuyết cũng bị thực lực của Nghệ Phong chấn động không ngừng, nàng tự nhiên nhìn ra được, lần trước Nghệ Phong quyết đấu với phụ thân nàng, hắn không xuất toàn lực. Nhất là lúc mà nại đặt nhí vượt gì thu hồi lực lượng kia càng làm cho nàng nghi hoặc vạn phần nhị đệ, đệ muốn làm gì? Nghệ Lưu thấy Nghệ Phong muốn giết người, hắn kinh hãi hét lớn, hắn biết rõ sự kinh khủng khi trái với nội uy học viện. Nghệ Phong không để ý đến Nghệ Lưu, bước chân như cũ vẫn chậm rãi bước tới lại đạt nhĩ Nghệ Lưu thấy thế, trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn chuyển ánh mắt sang hướng Kinh Ngô nói: "Kinh Ngô, nàng đi khuyên Nghệ Phong đi." Nghệ Lưu thấy bộ dạng vừa rồi của Nghệ Phong, liền cảm giác được Nghệ Phong có ý tứ đối với Kinh Nhu, húng chi với dáng điệu nhô nhực của nàng thật đúng là không có nam nhân cử tuyệt nàng. Cho nên, Nghệ Lưu chuyển ánh mắt xin giúp đỡ về phía Kinh Nhu. Mọi người đều nhìn về phía Kinh Nhu, mái tóc dài đen ấm ả, mặt cười như xuân, mũi thẳng tắp. Đôi môi đỏ mọng kiều diễn chiếc quần hơi mỏng bó sát người lập lờ đôi đùi thon dài, nhìn là có thể cảm giác được sức dù hoặc kinh người, hoặc có sẵn Con ngươi trong sáng biểu hiện vẻ thánh khiết của nàng, xác thực là một hình mẫu người tình hoàn mỹ trong lòng nam nhân. Cùng lúc, nghệ lưu nói một câu cũng làm cho mọi người cho rằng nghệ phong thích kinh nhu. Nữ thần điềm đảm khinh nhu thật đúng là không có nam nhân nào có thể tự tuyệt a, khinh nhu thật không ngờ nghệ lưu sẽ nói như vậy Nhìn máu tươi đầy đất, nàng liền nhìn không được muốn nôn ra Nàng chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh máu tanh như trước mắt Ánh mắt nhìn nghệ phong cũng có chút sợ hãi, giống như lúc phế đi tên mập Thân thể hơi run rẩy, có chút không dám nhìn nghệ phong khinh nhu, nghệ lưu có chút cuốn lên. khinh nhu thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng, lúc này mới nhu nhược kêu to một tiếng. Nghệ phong, dáng vẻ này làm mọi người thở dài một hơi, dáng sấp nhu nhược như vậy, là nam nhân đều muốn ôm nàng vào lòng để hảo hảo yêu thương một phen. Nghệ phong quay đầu nhìn thoáng qua khinh nhu trong ánh mắt không có bất kỳ xung động. Ngay lúc mọi người cho rằng Nghệ Phong sẽ dừng tay Thì Nghệ Phong lại hung hăng xả một kiếm vào nại đạp nhĩ Nhưng cùng lúc đó, một tiếng hét mạnh mẽ vang lên Nghệ Phong, ngươi dám! Đồng thời, Nghệ Phong cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại tới cực điểm đánh tới phía mình Thuyệt, trong trước mắt Nghệ Phong bị cổ lực lượng cường đại này đánh bay ra ngoài Tiêm hổ kiếm trên tay cũng bị đánh văng đi Đâm thẳng tới chỗ Nghệ Lưu Làm cho Nghệ Lưu kinh hãi tránh né Cùng lúc đó Nghệ Phong cũng đập mạnh xuống nền nhà Trên mặt đất vang lên tiếng nứt vỡ Nghệ Phong phun ra một ngụm máu tươi Phó viện trưởng, Mọi người nhìn người tới Cả đám kinh ngạc kêu to Ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng tràn đầy đồng tình phó viện trưởng nhìn tình cảnh lộn xộn trong nhà hàng sắc mặt hắn liền âm trầm đáng sợ khi hắn nhìn đến đoàn người hôn mê nằm la liệt trên mặt đất thảm trạng kia làm cho hắn cũng nhìn không được phải hít sâu một ngụm lương khí ánh mắt nhìn về phía nghệ phong cũng lạnh lùng hẳn lên Phụt! nghệ phong lần thứ hai phun ra một ngụm máu lúc này mới hơi ổn định được huyết khí cuồn cuộn trong ngực Hắn dùng hai tay chống đỡ thân thể cố gắng đứng lên Chỉ là thân thể lung lay sắp đổ chứng minh Nghệ Phong đã chịu trọng thương Lúc này trong lòng phó viện trưởng cũng kinh hãi vô cùng Nghĩ không ra Nghệ Phong lại mạnh mẽ đến mức này Một người đánh bại hơn 10 người Làm cho hắn không thể tin được chính là trong đó còn có hai tướng cấp Đồng thời Hắn cũng vì sự tàn nhẫn của Nghệ Phong mà lạnh cả người, tiểu tử này căn bản là không coi mạng người ra gì. Mọi người yên lặng nhìn Phó Viện trưởng không ngờ hắn sẽ giận dữ như vậy, dĩ nhiên đánh Nghệ Phong bị thương nặng. Nghệ Phong, ngươi giỏi lắm. Dĩ nhiên dám phế đi nhiều đệ tử như vậy. Phó Viện trưởng nhìn Nghệ Phong nổi giận nói. Nghệ Phong lau vết máu trên khói miệng, bước chân lảo đảo đi về phía trước, tác động đến vết thương nặng, làm cho Nghệ Phong không ngừng lo khan. Khói miệng lần thứ hai hiện lên một vết máu. Ta chỉ muốn biết, học viện từng có văn bản quy định rõ ràng là không được đả thương học sinh sao. Nghệ Phong không chút nào tỏ ra yếu thế, nhìn thẳng vào phó viện trưởng. Ách! Phó viện trưởng nhất thời ngạc nhiên! Học viện xác thực không có quy định điểm ấy để cho học sinh hiểu được rằng thế giới này là nhược nhục cường thực mở hoạt tròn cá lớn nuốt cá bé, nên học viện thậm chí còn cổ vũ học sinh quyết đấu. Thế nhưng, lại chưa từng có người tàn nhẫn như vậy. Con mắt nháy cũng không nháy đã chặt tay của người ta, tân sinh như vậy, hắn rất ít khi gặp phải. Nếu như Nghệ Phong chỉ phế đi mấy học sinh bình thường thì hắn cũng sẽ không hỏi đến. Dù sao thế giới này chính là thế giới của kẻ mạnh, chỉ cần Nghệ Phong không trái với nội quy của trường học hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Thế nhưng trong số những đệ tử mà Nghệ Phong phế, dĩ nhiên có tới năm học viên bạc kim. Đối với học viện mà nói đối tượng bồi dưỡng thực sự chính là học viên Bạch Kim, đây mới chân chính là tài phú của học viện. Thế nhưng, nghệ phong này một phế liền phế đi năm, điều này tuyệt đối không thể tha thứ được. Chuyện mỹ ảnh tác giả anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi quy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 330 Ngươi chết rồi sao? Không có đúng không? Vậy thì ta phế đi năm người bọn họ thì làm sao? Nghệ Phong nhìn Phó Viện trưởng hừ lạnh nói Ngươi! Sắc mặt Phó Viện trưởng nhất thời tối sầm lại Hắn thật không ngờ lúc này Nghệ Phong còn cường ngạnh như vậy Dĩ nhiên không cấp cho mình một điểm thể diện Mấy người nghệ lưu thấy bộ dạng Nghệ Phong như vậy Cả đám hít sâu một ngụm lương khí tình thế như vây Nghệ Phong còn đối chọi lại với Phó Viện trưởng, không phải là tự tìm đường chết sao? Nếu như ta không kịp tới, sợ là ngươi đã xếp người rồi, vậy có tính là trái với nội uy trường học hay không? Phó Viện trưởng lạnh lùng nhìn Nghệ Phong đối với tên Nghệ Phong ghe ngạo bất tuân này có chút không thích. Trong học viện có đệ tử nào dám tranh luận với mình chứ? Ta chỉ muốn biết, trước khi ngươi tới, ta có giết người sao? Nghệ phong thản nhiên hỏi phó viện trưởng Mặc dù hắn cũng không định giết chết bọn họ Nhưng vậy thì sao? Đã có người chọc tới hắn Hắn lại đang rất không vui Tự nhiên không biện giải gì Hừ, nếu như ta không kịp xuất thủ Thì không phải ngại đặc nhĩ đã chết ở dưới kiếm của ngươi sao? Phó viện trưởng hừ lạnh một câu đó chính là nói trước khi ngươi tới ta còn không có trái với nội quy trường học. đã như vậy ngươi có lý do gì để xuất thủ đánh ta? nghệ phong đột nhiên đề cao ngữ điệu chất vấn phó viện trưởng. ngươi, phó viện trưởng tức giận đến nổi khuôn mặt đỏ bừng, hắn thật không ngờ nghệ phong sẽ chất vấn hắn. chỉ bằng việc ta là phó viện trưởng của học viện, đủ rồi chứ? Ha <cười> hạ. Có thể, hoàn toàn có thể Tại địa bàn của ngươi đương nhiên là ngươi có quyền lợi này Có điều, học viện trạm lam chính là như vậy sao? Bá đạo không nói đạo lý như vậy Vậy thì, học viện trạm lam này, ta không đến cũng được Nghệ Phong cười to nói Một câu nói, liền làm cho phó viện trưởng tức sần xuân cả người biết rõ Nghệ Phong là đang dùng danh dự của Học viện Trạm Lam để nói xấu hắn thế nhưng hắn lại không thể nào phản bác được. Bởi vì trước khi hắn xuất thủ, tuy rằng thủ đoạn của Nghệ Phong tàn nhẫn nhưng xác thực không có vi phạm nội quy của trường học. Tiểu tử đừng tưởng rằng ta không biết thủ đoạn của ngươi, lẽ nào ngươi cho rằng làm như vậy có thể bôi nhỏ thanh danh của Học viện Trạm Lam. Phó viện trưởng phẫn nộ trừng mắt nhìn nghệ phong, nếu không vì cố kị thân phận của mình, sợ là đã cho hắn thêm một trưởng nữa rồi. Ha ha, ta phá hỏng không được. Cũng không phải làm như vậy. Hoặc là nói ta không dám làm như thế. Thế nhưng, ta chỉ muốn nói cho ngươi là, người phía sau ngươi, ngươi không bảo vệ được nghề phong nhìn phó viện trưởng trong mắt tỏa ra hàn quang mạnh mẽ cơn tức giận không thể khống chế được bốc lên điên cuồng mọi người ồ lên mở to mắt nhìn Nghệ phong thật không ngờ Nghệ phong lại kiêu ngạo như vậy dám nói ra một câu như vậy tốt tốt tốt phó viện trưởng giận dữ phản cười hét lớn ba tiếng tốt nhìn Nghệ phong lạnh lùng nói Hôm nay ta nhìn ngươi làm sao có thể làm gì được người ta bảo vệ Phó viện trưởng chưa từng thấy tân sinh nào kiêu ngạo như vậy Trước mặt mình còn dám tuyên bố mình không bảo vệ được Hoàn toàn là không để mình vào mắt Hiện tại phó viện trưởng mới biết được trước đây mình đã tuyển một mầm mống gây họa. Nếu như có thể lựa chọn lại Hắn tuyệt đối sẽ không chiêu mộ nghệ phong Một tên chuyên gây náo động như vậy Đồng thời, hắn cũng hiếu kỳ. Tiểu tử này hoàn toàn không phải bởi vì muốn học tập mà vào học viện. Không đi học một buổi nào đã đủ để chứng minh hắn có mục đích khác. Người chọc vào ta, ai cũng không bảo vệ được. Nghệ phong thản nhiên nói cước bộ tiến lên trước bước. Trong mắt phó viện trưởng tràn đầy khinh thường, hắn không tin một tướng cấp hay vẫn là một tướng cấp bị thương nặng có thể xếp người trước mặt mình thực lực vương cấp của mình cũng không phải là để nhìn cho vui. Đám người Nghệ Lưu thấy Nghệ Phong thực sự chuẩn bị động thủ, họ kinh ngạc nhìn Nghệ Phong. Không rõ Nghệ Phong có chúng gió không. Tình huống hiện tại của hắn chẳng lẽ còn có thể động thủ với phó viện trưởng sao? Cho dù là hắn có ở thời kỳ toàn thịnh cũng không thể tiếp được mấy chiêu của phó viện trưởng a. Vương cấp không phải đẳng cấp có thể đùa được thượng quan vũ phượng nhìn nghệ phong vẫn lảo đảo tiến bước chân tới chỗ phó viện trưởng trong mắt nàng biến àng bất định sự cường thế của nghệ phong làm cho nàng cực kỳ chấn động thậm chí nàng còn hy vọng phó viện trưởng giết nghệ phong mình cũng sẽ không bị hán ám ảnh nữa thế nhưng thượng quan vũ phượng vẫn hy vọng nghệ phong thật có thể làm gì được nại đặc nhĩ Hai tâm trạng mâu thuẫn lẫn nhau lần lượt xuất hiện trong tâm trí nàng thủy chung không có cái nào chiếm cứ thế thượng phong. khinh nhu thấy thế, cũng huyến lên. Tuy có đôi khi nàng đặc biệt ghét nghệ phong, nhưng với thiên tính thiện lương của nàng đối với người đã cứu mình, đáy lòng trung quy vẫn tồn tại cảm kích. Đặc biệt, khi nghệ phong tùy ý cho nàng phương thuốc lục sai cũng làm cho nàng cảm giác được nghệ phong đối với mình rất quan tâm. Kinh nhô phép chính là khi hắn chiếm tiện nghi của nàng. Trái lại Bạch Hàn Tuyết rất bình tĩnh nhìn một màn này, không có vẻ gì lo lắng. Nàng biết được nghệ phong là một y sư thất sai, biết giá trị của nghệ phong. Quan trọng nhất là Bạch Hàn Tuyết không tin đây đã là tất cả áp chủ bài của nghệ phong. Nàng còn chưa thấy nghệ phong thi triển lôi đình phá nhật kiếm Thủy Trung vẫn cho rằng nghệ phong vẫn còn áp chủ bài chưa thi triển phó viện trưởng nhìn nam tử điên cuồng trước mắt trong mắt tràn đầy khinh thường hắn đứng ở trước mặt lại đạt nhĩ cước bộ không có một tia dao động nhìn thẳng vào nghệ phong đang đi về phía hắn thế nhưng nghệ phong cũng không có đi tới trước người hắn mà là ngừng lại ở một khoảng cách cách phó viện trưởng không xa phó viện trưởng thấy thế khóe miệng lộ ra một tia cười khinh miệt Đúng là ngươi vẫn còn sợ phải không? Ở học viện trạm lam này, hắn không tin có người dám khiêu khích quyền uy của hắn, lại càng không tin có người dám giết học sinh trước mặt hắn. Mọi người thấy thế, nhìn không được thở phào nhẹ nhõm. kết quả như vậy là tốt nhất, nếu như nghệ phong còn tiếp tục nháo sự, thì có hại nhất định chính là hắn. Dù sao, phó viện trưởng không phải là người có thể khiêu chiến được. Thế nhưng bọn nghệ lưu còn không kịp vui mừng. Chỉ thấy nghệ phong lấy ra mấy viên đan dược từ trong lòng, không chút do dự bỏ vào trong miệng mình. Mặc dù chỉ là chuyện tình trong nháy mắt, thế nhưng cũng có mấy người mắt sắc phát hiện mấy viên đan dược này không có khỏa nào không phải là cao dai đan dược.